92, tỉnh ngủ bốn khách sạn kia lầu một trong hành lang lúc trước còn có một vài khách nhân, hiện tại không có ai, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bước tiến vào, lấy bàn lớn ngồi xuống, nửa ngày không ai tới hỏi, Ngụy Vô Tiện dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, kêu, làm phiền, tiểu nhị lúc này mới chậm chạp đi qua, có lẽ là do mệt mỏi đã quen, có sinh ý làm ăn tinh thần cũng không lên, Ngụy Vô Tiện đối với thực đơn chọn vài món thức ăn. Hắn làm một bộ dáng xa cách, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, làm vong cơ cầm lấy chén trà nhìn thoáng qua, chén còn không bằng chén khách sạn nhỏ kia được tẩy sạch sẽ, lại yên lặng buông xuống, không hề đụng đến thứ gì trên bàn, chọn đã xong, ngụy Vô Tiện nói, các ngươi dùng lầu hai làm gì? Tiểu nhị ủ rũ cực mí mắt nói, ngoài cửa viết, lầu một rượu và đồ nhắm, lầu hai dừng chân, ngươi không biết chữ, ngụy Vô Tiện thuận miệng nói, ngươi nói đúng. ta thật sự không biết chữ, vậy làm sao ở?" Tiểu Nhị không kiên nhẫn mà nói, "Ở hay không ở, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lam Vong Cơ nói, "Ở." Hắn mới mở miệng, Tiểu Nhị kia như là nuốt phải khối băng, nhất thời run một cái. Lam Vong Cơ lại đè ép một thỏi bạc trên bàn, lạnh lùng, "Muốn một gian phòng." Ngụy Vô Tiện vội hỏi, "Đừng nha, chúng ta không dùng." Thu lại thu lại, hắn giữ lại bạc, lại không cẩn thận đụng trúng tay của Lam Vong Cơ. hai người đồng thời co ruột lại lam vong cơ rủ tay xuống tay áo che lại đầu ngón tay thấy thế ngụy vô tiện trong lòng trùng xuống khi bạc rớt xuống đất tiểu nhị lập tức nhặt lên nói gian phòng không hủy hắn thu tiền lên lầu mở khóa quét sạch hành lang cùng gian phòng ngụy vô tiện điều chỉnh biểu cảm giống như vô sự mà nói việc gì lam vong cơ nói như thế này là muốn đi lên ngụy vô tiện nói là muốn đi lên "Quá, chúng ta có thể từ cửa sổ đi, từ mái hiên đi, lại không nhất định phải từ cánh cửa này đi, tỉnh lại đi, không phải là tiền của ta nhưng ta đều thay ngươi đau lòng." Lúc này, đĩa rau cũng lên, bởi vì khách nhân chỉ có hai người bọn họ nên mới nhanh. Ngụy Vô Tiện gấp trong mâm một mảnh rau cỏ, ngửi ngửi, "Vậy mà thật sự nghe thấy được một mùi khét lẹt vị thịt làm cho người ta buồn nôn." Hắn đối Lam Vong Cơ cười nói, "Ta xem như biết, vốn dĩ ồn ào" Phòng không thể ở, rau không thể ăn, tiểu nhị như thế, như vậy sinh ý có thể tốt mới là thiên lý bất dung, ngươi thấy thế nào, một nói chuyện chính sự, hai người lập tức tự nhiên lại, Lam Vong Cơ nói, Đại Hỏa, Ngụy Vô Tiện nói, còn có, Lam Vong kia nói, nơi hoa bướm, theo lời lão bản nương, hành lão bản một nhà nhìn thấy dị tượng là khắp các phòng đều có thể thấy được người lõa thể ôm nhau, nơi nào có thể như vậy, nơi hoa bướm. Về sâu vào ở khách sạn, có người buổi tối mơ thấy phòng ở lửa cháy, tiêu thi cuồng cuộn, thấy rõ nơi này từng xảy ra một hồi đại hỏa, chết cháy không ít người, bị thiêu sống, là cực kỳ thống khổ. Bởi vậy, đã cách nhiều năm một số người chết vẫn giữ lấy tàn hồn tại ảnh hưởng nơi đây. Lão bản nương là 8 năm trước đưa đến tòa thành này, nàng trong lúc đến cửa hàng đồ trang sức của lão bản vứt bỏ điếm rời đi, nhưng mà nàng cũng không có nhắc đến trận này đại hỏa. Trận hỏa hoạn này e rằng xảy ra trước tại thời điểm cửa hàng đồ trang sức cửa hàng khai trương ít nhất mười mấy năm, mọi chuyện đều rõ ràng, ngụy Vô Tiện nói, thấy gần giống nhau, còn có, không riêng gì nơi hoa bướm, còn là một nơi hoa bướm rất phong lưu, lầu một trong đại sảnh có người đánh đàn, còn tương đối tốt, lâu hai dùng để, ừ, làm việc, cho nên việc cả nhà hành lão bản thấy đều ở tầng trên, Lam Vong Cơ nói, suy đoán, nhưng cần nghiệm chứng, ngụy Vô Tiện nói. Cái đó đúng, bất quá tìm ai nghiệm chứng, lão bản nương 8 năm trước đã tới rồi, còn không biết chuyện hỏa hoạn, bằng không nàng đã đem toàn bộ nói ra, hỏi tiểu nhị này cũng chắc chắn là không được. Đúng lúc này, một thân ảnh rảo bước tiến vào khách sạn. Theo mắt vừa nhìn, người kia mặc một thân đồ cũ, ngụy vô tiện thầm nghĩ, người này thật sự là không nên vào khách sạn. Ai ngờ, người tiểu nhị kia cũng không nể tình, vừa thấy hắn đi vào, liếc mắt, Lam Vong Cơ nói, hắn ngụy vô tiện cũng lập tức nghĩ tới lão già này tuổi tác khá lớn nếu là người địa phương tất nhiên biết rất nhiều hơn phân nửa có thể hỏi ra chút gì đó lão đầu kia ngồi một cái bàn bên cạnh nói muốn một bình trà bởi vì ngụy vô tiện cùng lam vong cơ muốn lầu hai một gian phòng tiểu nhị vừa rồi mở khóa tạm thời vội vàng quét dọn một phen vừa làm xong lòng tràn đầy không khoái giả bộ không nghe thấy lão giả kia lại nói muốn một bình trà Tiểu nhị nói, không có trà, lão già kia nói, tại sao không có, tiểu nhị cười khởi nói, không có là không có, mỗi lần đều muốn một bình trà ngồi đó uống cả ngày, chúng ta ở đây độ phộng miễn phí ăn thật ngon đúng không, lão già kia là vì tham tiện nghi mới đến, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa giận lại túng quẩn, Ngụy vô tiện vội hỏi, nơi này có nơi này có, lão nhân gia ngày đến bên này, chúng ta mời ngươi uống trà, tiểu nhị nhìn bọn họ liếc một cái. Không dám nói nữa cái gì, lão già được cho một cái bậc thang, lập tức leo xuống, ngồi vào bàn bên này, thở dài, cảm tạ bọn họ, Ngụy Vô Tiện đến gần lời nói khách sáo thành thạo, vẫn lai like vài câu, rất nhanh đánh chó thân thiện, hỏi trọng điểm, lão đầu cũng cầm đũa lên, hoàn toàn không chê trong thức ăn thiêu, vừa ăn vừa nói, ta, ta tại con đường này ở hơn 30 năm, ai so với ta quen thuộc hơn chuyện nơi đây, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau. Tinh thần đều lên, hắn lập tức nói, hơn 30 năm, kia thật đúng là đủ lâu, gian phòng này khách sạn cũng không có hơn 30 năm, nghe nói nơi này qua tay cửa hàng trang sức, y quán, nói như vậy nghe đều gặp, lão đầu nói, lúc nó hưng thịnh nhất, ta cũng có xem qua đấy, hắn hạ giọng, nói, có phải các người muốn ở chỗ này không, ta báo cho các ngươi, đừng, lúc trước trên lầu hai có một ổ khóa các ngươi nhìn thấy không, Ngụy Vô Tiện cũng hạ giọng, thấy được, đến cùng chuyện gì đã xảy ra, lão đầu nói, mười mấy năm trước, chỗ này từng xảy ra đại hỏa, chết cháy không ít người, chỉ sợ là cũng còn ở lại chỗ này nha. Giống hệt như bọn họ phỏng đoán, Ngụy Vô Tiện nói, chỗ bị thiêu là gì? Lão đầu nói, Tư Thơ Hiền, danh tự nghe xong, còn tưởng rằng là ngâm thơ tác đối, là nơi phong nhã, sau lường trước là chỗ hoa bướm, Ngụy Vô Tiện cố ý nói, Tư Thơ Hiền, thư họa các sao? Lão đầu nói, Không phải là, là kỹ phường, trước kia không gọi cái tên này, bất quá về sau xuất hiện hai cô nương xinh đẹp, liền dùng tên của các nàng để cùng một chỗ, sửa lại cái danh tự mới, một người gọi tư tư, một người gọi mạnh thơ, hợp lại chính là tư thơ, nghe đến đó, làm ngụy hai người có chút dừng lại, ngụy vô tiện nói, mạnh thơ, danh tự như là có chút quen tai lão già nói, đương nhiên, mạnh thơ năm đó ở Vân Mộng cũng nổi quá vài năm. Đánh đàn viết chữ vẽ tranh, còn có thể làm điểm thơ, nhờ thanh danh nàng người tới có rất nhiều, được gọi là pháo hoa tài nữ. Quả nhiên, Kim Quang Giao là người vân mộng, hắn sau khi mẫu thân mình chết mới bắt thượng đến cậy nhờ Kim Quang Thiện, lúc trước theo họ mẹ, họ mạnh, tuy trải qua mấy chục năm che giấu của Kim Quang Giao, đại đa số người ở đây không biết rõ vị pháo hoa tài nữ tên đầy đủ là gì, nhưng vừa nghe đến họ mạnh, liền có chút hoài nghi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự là nàng, lão đầu nói xong, nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện, lại lắc đầu nói, không đúng, cũng không giống, mạnh thơ nổi tiếng đều là chuyện của nhiều năm trước, cũng không có nổi đến ra ngoài vân mộng đi, hiện tại cũng không có người nào nhớ rõ nàng, ngươi tuổi không lớn lắm, hẳn là không biết nàng, Ngụy Vô Tiện bị chuyện nói, ta biết, ta có bá phụ, năm đó ngưỡng mộ mạnh thơ cô nương, si mê say sưa, mỗi ngày cùng chúng ta nói chuyện của nàng. Về sau nàng gả cho người khác, bá phụ uống rượu say mềm, rất thương tâm, làm vong cơ ở một bên liếc hắn một cái, nhìn thần sắc hắn tự nhiên, lão già quả nhiên mắc câu, nói, ai nói nàng gả cho người khác, Ngụy Vô Tiện nói, không có sao, ta đây nghe ta bá phụ nói nàng sinh nhi tử, lão già nói, nàng muốn gả, gặp được nam nhân kia ở thời điểm nàng hơn 20 tuổi, niên kỷ không nhỏ, tiếp qua vài năm không còn nổi lên. Cho nên nàng mới liều mạng bị quả trách cũng sinh con trai, nghĩ là thoát thân, có thể vậy cũng phải là nam nhân chịu muốn, Ngụy Vô Tiện nói, như thế nào, nam nhân kia liền nhi tử cũng không muốn, lão già đem một bàn rau đều đã ăn xong, nói, ta nghe nói nam nhân kia chính là tu tiên thế gia đại nhân vật, ở nhà có không ít nhi tử, cái gì nhiều đều không có thèm, làm sao có thể lưu tâm bên ngoài, mạnh thơ trong mông không được người đến đón hắn, đành phải chính mình nuôi. Trên đời này có bao nhiêu nữ tử đều đem hy vọng ký thác vào nhi tử của mình, trông cậy vào mẫu bằng tử quý, có thể cùng nó dốt hết tâm can cùng tâm tư, còn nhiều hơn chú ý đến chính mình. ngụy vô tiện nghĩ mãi mà không rõ, cho dù Kim Quang Thiện không nguyện ý đem mạnh thơ mang về Kim Lân Đài, nhưng cho pháo hoa nữ tử chuột thân, cho nàng một khoản tiền nuôi dưỡng nhi tử, đối với hắn mà nói thật rất dễ dàng, vì cái gì chỉ tiện tay thôi cũng không chịu làm, hắn nói, ừ... Hai tử kia thông minh rõ ràng sao, lão đầu nói, nói như vậy à, ta sống năm mươi mấy năm, còn chưa thấy qua người so với tiểu mạnh càng thông minh lanh lợi hơn, mạnh thơ cũng là có tâm dạy dỗ tốt hắn, đem nhi tử nuôi dưỡng, dạy hắn đọc sách viết chữ, lễ nghi, đưa hắn đến trường, còn mua một ít kiếm phổ bí kíp cho hắn, đại khái hay là chưa từ bỏ ý định a? như thế, chỗ bọn họ đang ở, trước đây là chỗ năm đó kim quan giao lớn lên, lão già nói tiếp. Tiểu mạnh 11-12 tuổi, mạnh thơ còn muốn bắt trước cái gì điển cố, cho hắn đổi chỗ ở, hảo hảo học hành, thế nhưng kế ước bán thân của nàng vẫn còn ở tư thơ hiên, cũng chỉ đem tiểu mạnh đưa đến thư quán ở đây, nhưng về sau tiểu mạnh lại chính mình trở về, nói cái gì cũng không chịu đi nữa.